các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái không ai bảo ai, nối đuôi nhau đưa tiễn. Không gian bao trùm một màu tang ngút trời. Tin đâu như sét đánh ngang, con lợn đang sống chuyển sang tử trận. Buổi chiều hôm ấy, chính trị viên nuốt không trôi bát cơm với canh bí. Trời vừa sang thu, những cơn mưa rừng như chút nước hai tháng qua đẩy lên hàng loạt búp măng tre mập và tươi mát. Măng thái nhuyễn luộc sơ một nước rồi hầm với giò heo thì tưởng chẳng còn món nào ngon hơn. Đời bộ đội đám mấy khi có dịp. Gã gay gắt bảo đám cán bộ ngồi quanh bàn. Lãng phí như thế là sai chính sách. Đời thừa nào gần một tạ thịt mà dám đem chôn bao giờ? tiểu đoàn trưởng cũng đang đứt chuẩn nhưng đành gắng gượng bảo chữa thì tại vì bác sĩ cấm không cho ăn chứ có phải Lâm Minh lãng phí đâu. Chính trị viên Vũ đấu cản cáo. Rõ thật là phú quý sinh lễ nghĩa, dạo vượt Trường Sơn, ngủ bờ ngủ bụi, nhai cả run cả dế, chả sao. Hỏi các ông, đã có đứa nào chết vì ăn cái gì chưa? Kiểm Miễn Cứng cái Ngày trước khác, bây giờ khác. Nói như ông thì mình xin bổ sung bác sĩ để làm gì? Người ta có chuyên môn, dù gì cũng hơn mình chứ, cãi thế nào được. Vũ đấu bẻ lại. Chuyên môn cũng có lúc nhầm chứ. Thằng quyết chỉ đau bụng qua loa, ông ấy dám phán là sỏi thận. Đấy, chuyên môn đấy. Kiềm không biết nói gì hơn. Bữa cơm lặng lẽ trôi qua. Vũ đấu bỏ vào buồng. Kiệm bưng cốc nước trà nóng, bẻ tạm cái que làm tăm xỉa răng. Gia Hà ngồi xổm hóng mát. Bỗng thấy một toán bộ đội từ dưới bếp đi lên. Kiệm hất hàm hỏi: "Cả nhau đi đâu thế này?" Lũ bộ đội thúc cùi chỏ vào nhau, đứa này đôn đứa kia. Rồi một lúc khá lâu mới có một đứa gãi tai lên tiếng: Báo cáo thủ trưởng Thủ trưởng xét lại cho Lợn chết mới có mấy tiếng đồng hồ Làm thịt ngay vẫn còn kịp Kiệm yếu ớt mắng Đã đem trôn rồi còn xin sỏ cái gì nữa Gã bộ đội khẩn khoản tiếp Thủ trưởng ừ cho một tiếng Thì chúng em moi lên chứ có khó khăn gì Anh nuôi đã bắt nước sẵn rồi Từ giãi nhà ngủ Chính trị viên Tiểu đoàn phó Và giam ba sĩ quan trợ lý nghe ồn ào Kéo nhau ra góp ý Mỗi đứa bàn một câu Đại để đều nhất trí cuột mồ con lợn lên để đánh chén Nhưng đặc biệt là đứa nào cũng nhấn mạnh Không phải vì thèm ăn Mà vì muốn chấp hành nghiêm Chính sách chống lãng phí của nhà nước Kiệm ban khoăn ngồi nghe Lệnh đã ban ra rồi rút lại thì ngượng, mà không phải ngượng cho Kiệm, ngại nhất là Kiệm sẽ làm thất mất mặt. Đám đàn em hình như cũng nhìn rõ tâm trạng của Kiệm, cho nên có đứa khôn ngoan đề nghị. Báo cáo thủ trưởng, bác sĩ đã cấm mà chúng em cãi lại thì thật là không phải. Thôi thì xin thủ trưởng cứ ngơ đi cho. Chúng em lôi con lợn lên bác nước cạo lông rồi chia nhau. Quý Hồ không để bác sĩ biết là được. Cứ xem như là chúng em trộm phép thủ trưởng và bác sĩ, không ai biết cả. Tiểu Đoàn phó ngồi hút thuốc láo bên cạnh, nói giúp bọn trẻ một câu đưa đẩy. Các cậu hứa như vậy nhưng mà biết có giữ kín được không? Ngộ nhớ đến tai ông Thất thì ban chỉ huy biết ăn, nói thế nào với ông ấy? Mười mấy cái mồm cùng nhau nhau đáp. Thủ trưởng chà rặn, chúng em cũng phải giữ khín. Một đứa khác hô hời hơn. Nhất định cậy miệng cũng không khai. Kiệm nghe nói cũng thấy bùi tai nhưng vẫn chưa dứt khoát. Gã câu giờ. Các cậu về đi để tớ tính lại xem đã. Đuổi hai ba lần đám bộ đội vẫn ngoẹo đầu đứng y tại chỗ, khẩn khoản chờ đợi tiểu đoàn phó thương hại nhắc kịp hay là cho chúng nó làm bỏ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net